Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ly chạy lại bảo Ngọc Chuyện chả có gì mà chị cứ làm ầm lên Khiến cả làng cả nước đều biết Em đã hỏi dò cho chị rồi Cái con khúc này đó nó Đâu có phải là loại gái làm tiền như là chị nghĩ Sang đây thì có ba chị em Nhưng mà nó đi học rồi đi làm đàng hoàng Chị mà cứ chửi nó rồi dồn nó Và có thể cướp chồng chị không ạ Ngọc gắt lên Thì chính nó đang cướp chồng người ta thật Chứ oan ức gì mà chị bảo là tôi đừng chửi Ly kiên nhẫn giải thích Thì vẫn biết thế Nhưng mà ở đời không phải lúc nào mọi chuyện cũng em xui như mình muốn Mình mà cần được cái việc của mình Thì đôi khi cũng cũng phải dẹp bớt nóng này hoặc tự ái đi Lỗi ở nó mà cũng lỗi ở chồng mình nữa Ngọc Quốc Đức kêu lên Thì tôi đâu có ngờ lại cái ông ấy già đầu thì mà còn dại Nó thì nó yêu thương gì ông đấy Nó chỉ làm tiền thôi Ly mỉm cười ngắt lời Nhưng mà tiền bạc thì chị nóng hết Ông mẫu lấy đâu cho người khác Nghe nói credit card thì chỉ cũng tịch thu hết rồi mà Ngọc vanh mặt tác Thì thế Cũng may mà tôi nắm hết Chứ không thì ông ấy nộp hết cho con lĩ rồi Như chưa dứt câu đã có tiếng gõ cửa Ngọc vội chạy ra Thấy một người đàn ông Canada To cao lực lưỡng Xách túi dụng cụ Đứng trên bậc thềm Ngọc mừng rỡ kêu ngay ra sau nhà Chỉ ông ta đốn cây thông Mọc sát cửa sổ Theo chỉ thị của thầy Thái Tuế Ly ngơ ngác chạy theo ra và kêu lên Ơ chết Cây thông đẹp thế này sao lại chặt đi Ngọc nắm tay Ly kéo vào nhà để nói chuyện tiếp Nàng giải thích Đẹp cũng phải chặt Thầy thái tuế mới ở đây này giờ thầy coi cái phong thủy dùm Thầy bảo là cái cây đó nó nó Làm cho ra đạo bất an Ly lắc đầu chán nạn Người cãi nhau đổ tội cho cây Đốn cây này mà mà vẫn còn lục đục Thì mai kia chắc chỉ đốt hết cả vườn hay sao Ngọc phân bua Thì trời ơi khổ quá thầy bảo sao thầy mình cứ làm vậy chứ cãi thế nào được Ly vẫn chưa hết bực mình nàng tiếp Thế ông ấy bảo là đốt nhà để ra đạo yên vui chắc là chị đốt luôn à Chồng mình mấy đứa khác thì mình phải tìm cách kéo chồng về chứ cây với cối thì ăn nhầm cái gì Ngọc bướng bình Nhưng mà cái thầy Thái tuế này đã nói thì không bao giờ sai Ly nén tiếng thở dài quay về câu chuyện giang dở Nàng vẫn nghĩ rằng chỉ có những người lâm vào hoàn cảnh bế tắc Hoặc những chính khách toan tính chuyện đội đá vá trời Thì mới trông chờ vào sự tiên đoán của thầy bó con người có cuộc sống phẳng lặng Lại dễ dàng thành công trên đường đời như vợ chồng mẫu Thì có gì mà phải coi Vậy mà bao nhiêu năm nay Suốt ngày Ngọc chi tiền cho khoa tướng số Ly chép miệng bảo Nhưng mà em hỏi thật chị nè Từ cái hôm mà chị khám phá ra anh mẫu quen với con Cúc Chị nói chuyện với con bé đó tất cả là bao nhiêu lần rồi Ngọc nheo mắt cố nhớ lại rồi trả lời Ba lần Lúc đầu tôi cũng đâu có biết là anh mẫu quen nó Tôi phone là phone cho con Hằng Ai rè nó là chị con Hằng Ly xua tay ngăn lại Chị phone cho con Cúc chị nói gì Chị chị có chửi nó không Ngọc trợn mắt đáp ừ, Phone để chửi mà lại Không chửi thì phone làm cái gì Thế mà bà bà bà trường bà là bảo là tôi hiền đấy Gặp bà trường thì bà đến tận nhà và đào bảo bố nhà nó lên rồi Chứ không có nhịn như tôi đâu Ly nhịn không nổi đành nói Thôi thôi chị đừng có nghe lời bà ấy Bà ấy suối bậy ấy, Để chị đi đánh lộn làm trò cười cho thiên hạ đó Ngọc không đồng ý với nhận xét của Ly Nhưng không nói nữa Nàng hỏi Ly Chứ nhưng bây giờ ý chị thì chị phải làm cái gì bây giờ Ly gật đầu hạ giọng đáp Thì lúc nãy em đã bảo với chị rồi Theo em á Giờ hỏi thì con Cúc Nốc là người tử tế Ngọc trợn mắt cắt ngang Tử tế Tử tế mà đi giặt chồng người ta Đi dơ tay ngăn lại Chị để cho em nói hết đã Em đã nói với chị Lỗi tại nó Mà lỗi thì tại chồng mình nữa Đàn ông mà Ai trả thêm cô lạ Em nói xin lỗi chứ Chị thì chị trẻ thật á Nhưng mà nó nó còn trẻ hơn Chị đẹp thật Nhưng mà nó thì Thì cũng đâu có thua gì chị Thành ra là mình phải nhịn Mà mà không muốn nhịn cũng phải nhịn nữa cơ Điều đáng mừng là nó không phải là, là cái loại gái làm tiền Chị bây giờ chị nên gặp nó Nói với nó vài câu ờ, Nếu nó là đứa biết điều thì thì Ngọc đang ngồi đứng bật dậy giết lên Sao tôi phải đến năn nỉ nó à Tôi chưa cho nó một trận là may cho nó lắm rồi Chị, chị còn bảo là tôi tôi đến xin nó buông tha chồng tôi à Ly vẫn nhẫn nả giải thích Bình tĩnh chị Ngọc Em em không có xúi dại chị đâu Ở đời thì có lúc mình phải nhũn Miễn là được việc cho mình thì thôi Chị mà mất anh mẫu thì chị còn xấu khhổ hơn nếu cần nó thì em, em sẵn sàng đi với chị đến gặp nó em tin là có tiếng nói của chị nó thì nó nó, nó sẽ thôi không có anh mẫu nữa nghe chuyện hot nhất tại đọc